Chào mừng tất cả các vị đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đầu tập 62 của bộ truyện Dạ Kỳ, Trường Sinh Đạo, tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộ 3 đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Khương Được Sinh đã tiêu diệt một cái bầy thiên hồ rồi. À, hắn cũng đang là rất là sợ cái đám thiên hồ thù dai này sẽ đến đây trả thù. Khương Trường Sinh đã làm xong chuẩn bị rồi thì thời hắn sẽ thu toàn bộ người của đại cảnh và bên trong đấu giới. Rồi tự mình chạy trốn Bởi vì hiện tại cũng có là Mấy cái vị yêu tộc Rất là cường đại Dường như là còn cường đại hơn cả Khương Trường Sinh Hắn cũng không có nắm chắc là có thể là đánh bại hay không à, Thứ hai nữa là Có một cái thế lực mới Do là chiến đần của Thánh Triều à, Lúc này mới là Thạo nên mời chào Khương Trường Sinh Gọi là đại nhiễm thiên gì đó Nhưng mà Khương Trường Sinh từ chối rồi Rồi à, nhắc sơ như vậy thôi Mọi chuyện tiếp theo sau đây sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tập 62 của Bộ truyện Về Kỳ Trượt sinh đậu Thái Hòa, năm thứ 9, mùa xuân vừa đến Trong ngựa thương phòng Khương Triệt buông xuống tấu chừng So so mi tâm của mình Khóc khuôn mặt đều là vẻ mệt mỏi Hắn mở miệng nói Gọi thái trữ tới đây. Hình thủ đứng ở một bên, lập tức là thăng biến ngay tại chủ. Cũng không lâu lắm, thái tử Khương Khánh đến, đi theo phía sau của hình thủ. Phụ hoàng à, có gì gấp gì gì hả? Nghị thần đang bị bộn đó mà. Hình thủ đại gia cũng gì nữa, tại sao lại cấp bách gì thế chứ? Khương Khánh hét lên, bất mãn hết sức. Khương Triệt liếc mất Trần Hắn một cái, dọa đến hắn, rụt cổ lại, không còn dám có lời oán giận gì. Khương Khánh lúc này mới đi ra sau lưng của Khương Triệt sõ bóp cho hắn, một mặt vẻ lấy lòng cười nói. "Vương <cười> đến cùng chuyện gì vậy hả? Ngày cứ nói đi. Liền là để nghi thần lên núi đào xuống biển lửa, nghi thần cốt tiệt không có giờ dự đâu. Giải ngươi đi chết đi. đi được đời." Khương Khánh không nói hai lời, sai người liền rời đi. "Hỗn này, đứng lại đó." Khương tri quốc lớn, Khương Khánh lập tức quay người cười hì hì, nhìn về phía hắn. hết sức là bất đắc dĩ, đem một cái tấu chương Ném cho Khương Khánh Khương Khánh sau khi nhận lấy mở ra xem Tiếp theo lộ ra một cái biểu lộ triêu tức hỏi Phụ Hoàng à Thử cho Nhi Thần nói thẳng nha Phụ Thiên công chúa này vẫn giống như thế nào Nếu là không dễ nhìn Nhi Thần cũng không có cưới đâu Phụ Thiên tính là cái đấm gì Bại tướng với Thần của đại cảnh Coi như là muốn đem công chúa gã tới Cũng phải là chọn em nào đẹp nhất mới được Cái này không chỉ là mặt buổi của Nhi Thần Cũng là mặt buổi của Hoàng đế ngài à Khương Triệt đối với lời nói phía trước Của đứa con này Hết sức là bất đắc dĩ Nhưng câu nói kế tiếp cũng rất được lòng quản Nói cách khác Là hỗn đáng người cũng không có phản đối đúng không hả <cười> toàn bằng phụ hoàng ngày làm chủ cả Ngày cứ nói một câu Ngay cả cái vị trí chính thức hiện tại của Di Thần Ngày nói bỏ Di Thần liền bỏ đó mà Nói bậy cái gì vậy hả Người, người á Luôn là cái dạng không đứng nắng như thế này cũng xuống cho ta cảm trọng thấy người liền phiền rồi Cẩn trận thế nào có một ngày Trẩm trọng phế cái vị trí thế tử của người đó hê hê, vị trí thái tử giống là phụ hoàng sở định mà ghi thần vĩnh viễn nghe theo an bài của phụ hoàng nói xong, Khương Khánh vô cùng lo lắng chạy đi Khương Triệt lúc này giận quá hóa cười đối với đứa con trai này, hắn thật sự là vừa yêu vừa hận Khương Triệt bình phục lại tâm tình, một lần nữa cầm lấy tấu chân hỏi thái tử lúc nãy là bận rộn chuyện gì vậy hả ngữ khí của hình thủ đặm mặt nói Nguyệt Sơn Lâu mới thấy một cái em minor đẹp lắm nghe nói là tới từ hải ngoại Thái tử Điện Hạ đang cả ngày lẫn đêm tới đó truyền nguyên đó mà. cứ truyệt nghe xong, một bộ mặt co rúng không lên tiếng nữa. Tin tức Thái tử của Đại Cảnh sắp cưới công chúa của Phụng Thiên cấp tốc truyền ra. Tại bên trong vòng một tháng ngắn ngủi, truyền khắp các châu của Đại Cảnh khiến cho bách tính Thiên Hạ đều là cao hấn. Cưới công chúa là một cái chuyện tốt, hiển lộ rõ ràng quốc lực của Đại Cảnh. Nếu là gã đi công chúa, ngược lại là thái độ phức phục rồi. Hoàng xuyên cùng với Lăng Tiêu lúc này trường sinh Lục nói tới việc này, nhấp tới Khương Khánh, vẻ mặt của hắn lộ ra tươi cười, rõ ràng rất là thân cận. Khương Khánh thì không có được hư tự sinh cơ động, nhưng cũng không phải là hắn không hề làm được cái gì. Hắn đã lôi kéo được Hoang Sinh Lăng Tiêu, thỉnh thoảng liền lên bên trên Long Khải Quang cùng với các đại tử hòa mình. Hắn mặc dù phong lưu phóng đãng, nhưng mà nhân duyên rất tốt, ít nhất thì ở trong kinh thành này rất ít có người chán ghét Tên này hái hoa chỉ đi tìm kỹ nữ, từ trước tới giờ không có cùng với dân nữ. Hay là nữ tử nhà quang cấu kết với nhau Trước mắt cũng chỉ có một vị chính thê Vẫn là do thiên tử an bài Nói hắn hoàng khố Chỉ là vì cái sự tình Hắn yêu thích đi dạo thanh lâu Làm trái với mặt mũi của hoàng gia Xem ra Lý Nhai Là bị chủ nhân Quốc phục à Bạch Kỳ lúc này cảm khai nói Những người khác cũng là nghĩ như vậy Đại cảnh này ở đâu ra cái mặt mũi Không phải liền là Lý Nhai Nghĩ muốn định nọt đầu tổ hay sao Dịp tâm địch cười nói tiểu tử kia cũng nên nạp thiếp rồi, ta mỗi lần đi vào bên trong thành đi nhậu đều có thể nhìn thấy hắn ở bên trong thành lâu à. Diệp Tâm Địch nói vậy, nhưng thật chất hắn cũng yêu thích những cái địa phương kia, dù sao hắn là võ giả huyết khí phương cương, cũng nên tìm chủ để mà phát tiết chứ. Khương Dự Sinh cũng sẽ không hạn chế hành động của bọn hắn. Liên ngay cả cơ Võ Quân, Bạch Kỳ tính Thảo cũng sẽ đi vào bên trong thành nhậu chơi, nhìn một chút gánh sắc, đi tới khách sạn để nghe nguer kể chuyện, dẫn giải chân thiên hạ, nhất là Hoàng Thiên Hắc Thiên Trời vừa tối bọn chúng liền chui vào trong thành Vui chơi đồ dẫn Từng có một lần để cho kinh thành lưu truyền Tin đồn về miêu yêu Khương Triệt sau khi hiểu rõ đó chính là Hoàng Thiên Cùng với Hác Thiên lúc này mới yên lòng Vì chỉ có một mình Khương trường sinh Không có yêu thích đi dạo lung tung Hắn chính là tu tiên giả tâm cảnh như nước Có thể nhẹ nhõm trưởng khống dục niệm của chính mình Hắn càng ưa thích cảm giác tu liện Nạp khí vào bên trong cơ thể Thế nhưng rất là mỹ diệu Mọi người bắt đầu triêu chọc lên Khương Khánh Khương trự sinh không có tham dự vào chủ đề này Hắn lúc này đang nhìn về một cái phương hướng Yên lặng sức thẳng Hắn là đang nhìn đậm Lâm Hậu Thiên thứ tử, tử này, vậy mà lại có kỳ ngộ nữa rồi Xem cái điều bộ này Một linh lạc lại muốn bị hắn hất ra Phía dưới trời xanh Trên thi thể của yêu thánh khổng lồ Lâm Hậu Thiên đang ngồi đó Hai tay khoanh trước ngực Khẽ nói Hây, đã đó không đáp ứng, liền là không đáp ứng mà Tại bên cạnh của hắn đứng đấy Một cái tên lão giả lôi thôi gợi yếu, một thân áo vải, mũi thì đỏ bừng, ở bên hông treo ba cái hồ lô rượu. Lão giả bẩn thỉu này đang bớt vai cho Lâm Hạo Thiên cười nói: "Trứ <cười> huynh đợi đã, ở đừng nha đừng nha, làm đồ đấy của ta đi, có chỗ trốn cực lớn à." Lâm Hạo Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái nói: "Ơi, đại thúc ơi là đại thúc, ngươi không phải là người cũng không phải là yêu, cùng một chỗ với người... Thì luôn cảm thấy cuộc sống của không có ổn đâu." Trước đó vài ngày hắn đang hấp thu khí quyết của yêu thánh cái lão đầu này lăng không xuất hiện ở trước mặt của hắn kém chút là hù hắn chết luôn rồi lão đầu này gặp cúc kết của hắn kinh kỳ huyết mạch đặc thù liền muốn thu hắn làm đồ đệ lão đầu này rất là mạnh nhưng cực kỳ là giảng nguyên tắc cũng không đánh nhất định là phải để cho Lâm Hậu Thiên thành tâm thành ý bái phục hắn làm sư phụ khó lừng mà miễn cứng Lâm Hậu Thiên nghe xong liền không cần miễn cưỡng gì hắn đã cự tuyệt rồi nào biết lão đầu này bắt đầu quấn lấy hắn không tha. Ta thật không phải người, Cũng không phải là yêu, Nhưng người lại là yêu, Mà lại là người, Chẳng phải là giống như ta hay sao, Ha <cười> Lão đầu cười hăng hắt nói, Lâm Hậu Thiên rất là bất đắc dĩ nói, Tiền bối à, Ta có sư phụ rồi, Ngài đừng có ép ta nữa mà, Ừ, Ra nào có buộc ngươi, Ta đang cùng ngươi nói chuyện đạo lý đó, Ta rất mạnh à, Thế nhưng là, Ngài ngay cả tên đều không có, Ta xem là, Ngài là ngay cả tên của mình cũng đều không nhớ rồi, Không phải đâu, ta chẳng qua là còn chưa được tìm được cái trò nào có nghĩa mà thôi. Lão đầu lúc này lại cười hăng hắt, tiếp theo, lấy xuống hồ lô rượu đưa cho Lâm Hậu Thiên nói. Uống một chút đi cô, dám mà ạ? Lâm Hậu Thiên có gì mà sợ, tiếp nhận hồ lô rượu, uống từng ngậm từng ngậm. Hắn tiếp theo, đánh một cái ở vang một tiếng, tăng thẳng nói. Ha <cười> dễ uống nha, đỡ ghiền, mà lại... Bịch. Hắn đột nhiên tay liệt ngã xuống, vẽ mặt lấy tốc độ mà mất thường cũng có thể thấy được, biến lên độ bẩn. Hai mắt trở nên mê ly Thiên thương lôi ưng ở bên cạnh cả kinh lập trức Nhờ hướng lão đầu Lão đầu đưa tay chỉ một cái Một cái đậu chân khí đánh vào trên cơ thể của thiên thương lôi ưng Thiên thương lôi ưng Cũng lập tức không thể động đậy <cười> Nếu dòng vỡ nè Yên tâm đi Ta sẽ không thổ thương chủ nhân của người đó là chủ nhân của người không nguyện ý Bái ta lập sư phụ rồi Ta đây chỉ có thể từ bỏ à, Bất quả ta nguyện ý Thì cho hắn một chút chỗ tốt nè Lão đầu nói xong bắt đầu là cởi bộ quần áo của Lâm Hảo Thiên. Tại ở phía xa, Khương Trường Sinh ở phía dưới địa linh thụ tận mắt nhìn thấy lão đầu đem quần áo của Lâm Hảo Thiên lột sạch sành xanh, cẩn thận là mò khắp thân thể của hắn. Một màn này Khương Trường Sinh thấy kém chút là động thủ. Bất quả cân nhắc tới là hệ thống vô pháp kiểm trắc lấy thực lực của đối phương. Hắn không thể không ẩn nhẫn. Không sai chính là vô pháp kiểm trắc thấy. Hệ thống liên quan đến tiền địa quy tắc tạm thời vô pháp diễn toán thực lực của đối phương Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện một cái dòng nhắc nhở như thế. Cái người này khí thức vô cùng hỗn loạn, tự hồ là hết sức, không thích ứng với thân thể của mình. Lại thông qua tiếng lòng của Lâm Hào Thiên, Khương Trường Sinh có một cái suy nóng to gan. Không phải người, cũng không phải là yêu. Lão đầu này liền chính là cái vị thượng cổ võ đế mà Thánh Triều trước đó phục sinh. Cho nên khí thức của hắn mới là hỗn loạn như thế. Mà nếu lão đầu này thật sự là thượng cổ võ đế rồi, Thì Lâm Hậu Thiên này có 10 người cũng không thể ngăn được hắn Hắn cũng không đáng bỏ ra nhiều ngày như vậy để mà nịn nọt Lâm Hậu Thiên Hắn là hắn không có ước ý Mà chính là một cái đại cơ duyên Trong lòng của cư trường sinh cảm khái Lâm Hậu Thiên thân phụ đặc thù huyết mạch Đạt được truyền thường võ đế Lại gặp được võ đế thì thương cổ phục sinh Mong muốn thu hắn làm đầu đệ Đây chính là con đường của nhân vật chính à Hắn cho mộ liên lạc bậc hắc Đều là đuổi theo không kịp thằng này Hắn cẩn thận nhìn chầm chầm động tác của lỗ đầu Hắn sòi soạn Lâm hậu thiên rất lâu Lão đầu mới hài lòng thu tay lại tăng tháng nói Không sai nga Huyết mạch nhân tộc cùng với yêu tộc Nhưng không có dễ dàng như vậy mà dung hợp Phần lớn là sức sinh là chết yếu rồi Tiểu tử này tổ tiên không đơn giản Cường giả nhân tộc cùng với cường giả yêu tộc Kết hợp với nhau Đã sáng tạo ra một cái vạn cổ chi thể Có đại kiếp ứng kiếp mà sinh Thân phụ đại khí dẫn à Nếu để cho ta gặp mặt Vậy liền nhưng trên đời này nhiều thêm một chút biến xấu đi. Tiểu tử à, gặp được ta, liền là khí vận lớn nhất của người rồi. <cười> Hắn lúc này đưa tay một chữn đánh về phía Lâm Hậu Thiên, chân khí bao phủ Lâm Hậu Thiên. Làn da yêu thánh dưới thân Lâm Hậu Thiên bắt đầu hòa tan. Hóa thành huyết khí cuồn cuộn và đáng sợ tuôn vào bên trong cơ thể của Lâm Hậu Thiên. Trong khoảnh khắc, Lâm Hậu Thiên biến thành một cái cắn máu, huyết khí quanh người, quanh quẩn như là tơ, tập trung như nhọng. Lão đầu Hồ Nghi nhìn về phía bốn phương tám hướng lẫm bỏng nói, Kỳ quá vậy, làm sao có chút không được tự nhiên, xem ra cái cổ thân thể này lại đang cấn trả tên rồi. Ở một bên khác, Khương trượt sinh đang cảm thụ tiếng lòng của Lòng Hậu Thiên. Tiểu tử này, vậy mà đang nằm mộng. Khương trượt sinh lúc này đi triển báo mộng chi thuật, phát hiện hắn ở trong mộng đang chinh chiến thiên hạ, trong mộng còn có Khương trượt sinh. Ờ, truyền bối à, nhìn đến chưa, ta trở cho đại cảnh tức thân làm thánh triệu. Thiên tử không ta làm vỗ thần Ta sẽ làm rạn rối cho ngài mà <cười> Tiền bối à Ta cũng có thể xạ nhận rồi Có phong phẩm của ngài là không Biểu mùi à Ngươi làm sao đứng ở bên cạnh kế địch vậy hả Đáng giận à Tiền bối phù hộ ta cả đời Bây giờ nếu ngươi đứng ở mặt đối lập với đại cảnh Ta chỉ có thể ra tay Biểu muội kiếp sau hy vọng À thôi đi Méo cần hy vọng Mong cảnh của hắn không ngừng thoáng hiện Gặp được rất nhiều cố nhân trong chinh chiến Nhìn thấy tiểu tử này còn nhớ biểu mụi Khương Trường Sinh hết sức là im lặng. Bất quả đối với thái độ của tiểu tử này trợ giúp cho đại cảnh, hắn vẫn rất là hài lòng. Bây giờ vẫn triều chi tranh, truyền khắp thiên hạ, mặc dù Lâm Hậu Thiên còn chưa chạy tới đại cảnh, cũng hiểu biết đại cảnh sẽ tranh đọt vị trí thánh triều. Hắn thấy, tiền bối để cho hắn đi đại cảnh, tiền bối tất nhiên là tồn tại điều vị cực cao bên trong đại cảnh, trở cho đại cảnh là hồi báo cho tiền bối rồi. Mong cảnh không ngừng biến hóa Lâm Hậu Thiên gặp được đủ cái loại chiến trường, có yêu, có người, cũng có là những vị thú thời thượng cũ. Còn có thật nhiều thân ảnh cực kỳ là đáng sợ, so với yêu, so với thú càng thêm tàn nhẫn và kinh dị. Khương được xem càng xem càng cảm thấy không thích hợp rồi. Mộng cảnh này tự hồ là một cái đoạn trí nhớ, chỉ bất quá những cố nhân của Lâm Hậu Thiên đó là do chính hắn đưa vào. Chờ một chút, chẳng lẽ đây là trí nhớ trình chiến của cái lão đầu kia Khương Trường xin ý thức được Lâm Hậu Thiên này là muốn bay vọt rồi Đây không phải là tương đương với thể hội quán đỉnh Truyền thủ kinh nghiệm chiến đấu hay sao Mặc dù công lực không thể là có tăng lên Nghiên trời lại đất gì Nhưng mà nhất định sẽ làm cho hắn thấu tài quán cốt Kinh nghiệm chiến đấu của võ đế Đây chính là đại cơ duyên khó có thể tưởng tượng Rất nhanh Hắn thấy mình trong mộng Bị một cái con cự ma mơ hồ không rõ Rất là khủng bố trù giật Lâm Hậu Thiên bị kích thích Lâm vào bên trong tràn trái phong ma Mặc dù bị bể gậy một tay, căn bản không phải đối thủ của cự ma, nhưng Lâm Hậu Thiên vẫn là liều mạng chém giết. Cái cổ sát ý kia cực kỳ là đáng sợ. Hắn không biết nên vui hay là nên bất đất dĩ đây. Vui chính là trong lúc bất trì bất giác, hắn đã trở thành một cái tồn tại có vị trí rất nặng trong lòng của Lâm Hậu Thiên. Hắn không có ủng phí chiếu cố Lâm Hậu Thiên này. Bất đất dĩ là hắn thấy mình chết đi ở bên trong mộng của người ta cũng rất là khó chịu. Khương trự sinh tiếp tục ở trong mộng Dần dần, hắn phát hiện mình giống như là cũng có thể đạt được cẩm ngộ từ bên trong chiến đấu của Lâm Hậu Thiên. Hắn đây là ăn kéo theo đại cư duyên của Lâm Hậu Thiên à? Quan sát thượng cổ võ đế chinh chiến cũng không phải là học tập võ học của hắn. Khu trường sinh không phải là võ giả, hắn là tu tiên giả. Nhưng mà những kinh nghiệm này có thể tăng trưởng kiến giải cùng với những biết của hắn về chiến đấu, là khả năng khai thác tầm mắt. Nói cho cùng, hắn mặc dù đã là 186 tuổi nhưng đại bộ phận thời điểm đều đợi tại trên núi. Cuộc đời của hắn trải qua chưa hẳn là nhiều hơn phầm nhân. Chiến trường trong mộng của Lâm Hậu Thiên tàn khốc hơn chiến tranh hiện thời rất là nhiều, lấy một địch một ước, thậm chí là yêu ma nhiều hơn nữa. Đó chính là chinh chiến vượt mọi khó khăn gian khổ cái hạng gì. Cứ trụ sinh yên lặng nhìn. Theo từng cái tràn chinh chiến chuyển hóa, lời của Lâm Hậu Thiên cũng càng ngày càng ít đi. Hắn dần dần trở nên trầm ổng, phong cách chiến đấu cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Chinh chiến trải qua, đang để cho Lâm Hậu Thiên thơi biến Rất lâu, Khương Trường Sinh từ từ mở mắt ra, mong cảnh này rất là dài giống như là một đoạn nhân sinh, nhưng trên thực tế chẳng qua là mấy cái canh giờ mà thôi. Chinh chiến mà Thượng Cổ Võ Đế đã trải qua cũng làm cho Khương Trường Sinh cảm xúc rất nhiều, bất quá hắn khác biệt với Lâm Hậu Thiên, đạo tâm của hắn kiên định, đương nhiên sẽ không bị tùy tiện cải biến tính cách. Hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Hậu Thiên, phát hiện Lâm Hậu Thiên cùng với Thiên Thương Lơ Ân bị lão đầu đưa đến một cái hai đảo không người, mà lão đầu thì một mình trở lại trên tri thể của yêu thánh. Kéo thi thể yêu thánh khổng lồ đời đi đòi Lâm Hậu Thiên còn chưa tỉnh lại Nhưng sẽ không có chuyện gì Khương trực sinh thu hồi tầm mắt Thượng cổ võ đế xuất hiện Khiến cho hắn cảm nhận được áp lực Hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện Từ lần trước đột phá đã qua 63 năm Khoảng cách lần sau đột phá còn cần thời gian Nhưng mà thời gian này Sẽ là không dài hơn so với Thời gian tích lũy đằng trước Bởi vì tu vi của hắn đang một mực vững bước tăng lên Cái hắn hiện tại không thiếu nhất Chính là thời gian Và lại, thời gian mà hắn muốn đột phá còn ngắn hơn bộ giả rất nhiều. Ngoại trừ đạo tu hành khác biệt, hắn còn độc hưởng linh khí của thiên địa, có thể nói là được trời ưu ái. Không được rồi, nhất định phải chuyển đi lực chú ý của yêu tộc mới được. Khương trực sinh yên lặng suy nghĩ, chắc chắn là thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của yêu tộc. Cho dù là hắn tru diệt hai cái tôn cử yêu khủng bố xâm phạm kia, cũng sẽ rước lấy phiền tối cận lớn hơn. Vốn định là binh đến tướng trắng nước đến thì đớt ngăn. Nhưng thượng cổ võ đế xuất hiện khiến cho hắn cảm thấy không thể ngồi chờ. Nhất định trước phải là di chuyển đi lực chú ý của yêu tộc và thượng cổ võ đế, để cho bọn hắn tạm thời không thể quan tâm gì tới lòng mạch đại lục. Khương trực sinh đột nhiên suy nghĩ một cái biện pháp, có lẽ là có thể làm được. Hắn bắt đầu thi triển thiên điệu vô cực chi nhãn, nhìn về phía hướng đi của thiên ngô nhất tộc trước đó chạy tới. Hai tôn yêu vật khủng bố giá trị hương quả quá trăm triệu, hẳn là cũng sẽ theo cái phương hướng đó để mà chạy đến đây. Ở giữa mặt biển và bầu trời yêu khí bằng bạc hóa thành sương mù cho khuất cả bầu trời bao phủ mặt biển giống như là đang thôn phệ thiên địa hùng vĩ và kinh dị bên trong yêu vụ vô biên có hai thân ảnh khủng bố nhẫn như hiện đều là khổng lồ như là một cái tòa đại sân một cái tôn trong đó thì giống như là mảnh hổ một cái con khác càng cao lớn như là cử yêu nửa người trên giống như là người càng lộ ra tư thế của ma thần phía trước là một cái đại lục vô cùng mát ngát yêu vụ đang tiến đến đại lục này Đợi đằng trước ăn uống một chút đi. À. Hai thân ảnh phát ra giọng nói âm lạnh. Yêu vụ khủng bố tăng thêm tốc độ, rất nhanh đã đổ bộ, nuốt hết rừng núi, sinh linh khắp núi khắp đồng đều bị yêu vụ bao phủ. Thật lâu, khi yêu ma tiến vào bên trong đại lục, rừng núi mới hiện lộ ra phía sau trở nên là hoang vu, lại không còn một cái màu xanh của cây lá, cây cối thì chết rội, không còn một cái ngọn cỏ. Khắp núi khắp đồng tất cả đều là xương trắng. Ngay cả một chút hồng hào cũng là không có Như là liên ngục trần gian Phía trước yêu vụ sắp tiếp cận Một cái tòa thành trị nhân tộc Khổng lồ mà phồn qua Bách tính võ giả ở bên trên quang đạo Dùng dập quay đầu nhìn lại Yêu vụ để cho chân trời giống như là đêm tối Đè nén mà đáng sợ ờ, Đó là cái gì vậy Không đúng Đó là yêu khí Yêu khí rất nồng nặng Nhất định là kinh tế cử yêu rồi Màu trốn đi Yêu quả đến rồi Màu trốn đi Mách tính và võ giả ngoài thành dồn dập kinh hô, trốn vào bên trong thành trị. Mà thủ vệ trên thành cũng chú ý tới dị tượng phương xa. Bọn hắn thổi lên tràng lệnh để cho toàn thành đề phòng. Các binh sĩ mãi mãi không quảng loạn Bốn phương trên tường thành bắt đầu gương tụ khí vận. Hình thành vòng bảo hộ khổng lồ, bảo hộ toàn thành. Nhưng bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Mình đối mặt với một cái tồn tại khủng bố như thế nào? Khương Trường Sinh càng không ngừng tìm kiếm hai thông yêu vật. Nhưng mà biến cả mịt Một mực không có tìm thấy, nhưng hắn không hề tự bỏ, dùng nhiều thêm mấy ngày cũng là không có gì. Nhất định là phải nhanh chóng tìm tới đối phương, nếu như đối phương đi vào phụ cận long mạch đại lục, kế hoạch của hắn sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Trải qua thêm một đêm, thái dương mới lên, khu trường sinh bỗng như hơi nhú mày Hắn thấy được một cái tòa đại lục khổng lồ hơn cả long mạch đại lục gấp 3 lần. Nhưng mà hình ảnh bên trên khối đại lục này đã cho hắn thấy điều cảm nhận được trái tim mình bằng giá. Tất cả toàn bộ đại lục đều là xương trắng. Có xương người, có xương thú. Từng cái tòa thành trì, lầu cát còn giữ lại hoàn chỉnh Nhưng bên trong mỗi một cái tòa thành trì đều là chất đề hài cốt, thay chất thành núi, thi cốt thành rừng. Toàn bộ cỏ cây của đại lục đều bị bao phủ, như là cá giết sang sông. Nếu như là 18 tầng địa ngục thật sự là tồn tại, chỉ sợ là cảnh tượng cũng giống như thế này. Tâm cảnh của Khư Trường Sinh cũng sinh ra gợn sống Nơi này rút cuộc là chết bao nhiêu sinh linh rồi Đại lục có quy mô lớn như thế Số lượng nhân tộc nhất định Là vượt qua hơn 10 tỷ Lại thêm những chủng loài khác thì Tuy tên ngắm lại thì đã tê dậy cái da đầu Tất nhiên là do hai cái tôn Cự yêu khủng bố kia làm ra Hắn tiếp tục dò sát Phát hiện là mặt biển phía đông Của cái đại lục này đang có kinh đào hài lắng xuất hiện Hắn đẩy tầm mắt của mình Hướng dịch phía đông Rất nhanh hắn đã thấy yêu vụ bàn bạc bao trùm Gần 20 vạn dầm vùng biển Bên trong yêu vụ ẩn giấu hai cái tôn thân ảnh cực kỳ đáng sợ. Rốt cuộc cũng tìm thấy. Khương trực sinh theo phương hướng yêu vụ tiến đến nhìn lại. Đó là một cái tòa đại lục khác. Nếu như bọn hắn lên bờ, cái khối đại lục này tất nhiên sẽ lại trở thành thi cốt thành rừng liên ngục trần gian. Khương trực sinh đứng dậy, hẩn hờ hướng ra bên ngoài đình viện. Mọi người chẳng qua là nhìn thóng một cái tiếp tục liên công. Bọn hắn nghĩ là khương trực sinh lại là đi tới nhọc cốt thanh trúc lâm để mà tỉnh tọa. Đi vào bên trong Ngọc Cốt Thanh Trúc Lâm Khương trường sinh đầu tiên là diễn toán Người mạnh nhất xung quanh Long mạch đại lục trường hắn ra Giá trị hơn quả của người mạnh nhất Đi đến 13 triệu Chính là Quang Thông U Tên này đang ở bên trong đại cảnh Để tìm hiểu sự tích của đầu tổ Nếu như là Quang Thông U Khương trường sinh vẫn tin tưởng hắn sẽ không nguy hại đại cảnh Khương trường sinh lúc này Mới tan biến ở bên trong Ngọc Cốt Thanh Trúc Lâm Hắn chuẩn bị tự mình đi tru diệt Hai cái tôn yêu vật kia Mặc dù giá trị hơn quả là có khoảng cách, nhưng mà khoảng cách không tính lớn, lần này hắn muốn dùng thủ đoạn của tu tiên giả cường thế tru diệt hai cái tôn yêu vật cảnh giới của cao hơn mình. Khương Trường Sinh đặng Vân giáo vũ mà đi, tốc độ cao nhất để mà tiến lên. Trên đường đi điên cuồng dẫn tấn người mạnh nhất trong phạm vi 10 triệu dặm. Một lần tiếp một lần, chỉ cần xuất hiện giá trị hơn quả, vượt qua hai tông yêu vật, hắn sẽ quay đầu. Đạo pháp tự nhiên công để cho khí tức của hắn gần như là hư vô. Hắn đi xiên ở bên trong biển mây Không có dẫn tới bất kỳ người nào chú ý Đây chính là Khương Trường Sinh lần đầu tiên Khiêu chiến tồn tại có giá trị hơn quả cao hơn mình Mặc dù là có lòng tin Nhưng hắn nhất định là phải cực kỳ cẩn thận Bờ biển của cái đại lục Một đám ngư dân đang chuẩn bị ra biển Bọn hắn bỗng nhiên nhìn thấy Mặt biển ở phương xa xuất hiện khói đen cuồng cuộn Từng bước mà nút trọn trời xanh Mấy người ngư dân ngẩn người Rất nhanh bị dọa đến vội vàng Trốn chạy lên bờ. Tập tục võ đạo của một cái vùng biển này cực kỳ nồng đậm Cho dù là ngư dân bình thường, cũng là có võ công Bọn hắn hàng năm gặp được đủ loại yêu vật cùng với dĩ thú cả Cho nên có thể đánh giá ra tình huống này không phải thích hợp chút nào Hai thân ảnh ở bên trong yêu vụ Một bên tiếng linh, một bên tán gỗ Ăn sau bữa này thì tiếp tục lên đường Cái lão thiên ồ kia còn đang chờ chúng ta đó Hả, thiên ồ nhân tộc quả thật là cái đám phế vật Thật xem mình là Thái Dương à Chết hợp phần nỡ thiên hồ Vẫn phải để cho chúng ta đi chùi đích à Nghe có cách nào khác đâu Ai bảo bọn hắn là chúng ta Mà yêu sự sủng tính chứ Có thể thì truyện chung dịch Nhiều truyền ngôn như vậy Rất nhiên là không yếu Chúng ta phải cẩn thận một chút Không thể là chủ quan đâu nha Yên tâm đi Ngươi và ta hợp lại Dù cho là chiến đề có thánh trèo Cũng là có thể bắt lại được mà Khi hai con yêu đang trao đổi Trên biển mây phương xa Đang có một bốn người đứng Chính là Khư Trực Sinh Khương trừ sinh dưỡng tón phát hiện trong phạm vi 10 triệu dặm cũng không có tồn tại nào mạnh hơn nữa. Thằng niệm quốc tế cũng không có phát hiện ra phục binh của yêu tộc gì. Có khả năng để mà động thủ rồi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, đột nhiên tăng biến ngay tại chỗ. Vô biên yêu vụ dừng lại theo, hai đại yêu tôn tự hồ là cảm nhận được cái gì dùng dập ngắn đầu nhìn lại. Hai cặp mắt đổ ngồm, như là xuyên qua khối đen nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy biển mây ở trên trời bắt đầu sơi tròn, như là một cái vòng sấy, gió lớn thổi ảo Cuốn lên yêu vụ bàn bạc, rất nhanh liền để cho có hai con yêu này hiển lộ ra bản thể. Bọn hắn phân biệt là xích ác yêu tôn cùng giới là bình thiên yêu tôn. Xích ác yêu tôn thân giống như là hổ báo hình thể khổng lồ như núi. Lông tóc hiện lên một cái màu đen, mọc ra ba cái đuôi. Trên trắng khảm nạm lấy một cái đầu lâu to lớn giống như là đồng người, nhưng lại có một chút khác biệt. Bình thiên yêu tôn thì là thân người mình trâu, đỡ người dưới chính là thân trâu to lớn, mọc ra một cái bộ lông màu đen. Bốn vó chua vào bên trong nước biển, hắn trần trụi nửa người trên. Cơ bốc còn kền, phần lưng và hai bên mọc đầy long tóc, khuôn mặt khuôn ác. Bảo lưu một cái mũi trâu, bên trong tóc dài màu đỏ tóc ra hai cái sườn thú đen bén nhọn như là núi non. Yếu vụ trái trời bị cuốn đến phía dưới bầu trời, làm cho cả bầu trời này tối sầm. Hình thành một cái vòng sấy màu đen, giống như là bầu trời đang co vào, hung vĩ và do người. Ai, giả thần giả quỷ, còn không mau cấu s Xích ác yêu tâm ngẩn đầu, tức giận quán, tiếng như là lôi đình, đinh tay nhất ốc, vang vọng toàn bộ, bầu trở phía dưới. Ngay cả là không ít võ giả yêu thú ở bên trên đại lục phương xa, đều có thể nghe thấy. Vừa dứt lời, mấy đen cuồn cuộn dối vụ hình thành bị xuyên thủng ra 36 cái cửa hàng. 36 thanh càng khu kiếm lúc này hạ súng. Từng thanh to đến trăm trượng, cắp tốc phân tán ra đánh. Bao vây vùng biển trong phạm vi 10 vạn dặm Mỗi một thanh càng khu kiếm bắt đầu lai động, kiếm quần lấp lánh. <cười> Các ngươi làm nhiều việc ác như vậy, làm trái thương đậu, chuẩn bị tiếp nhận thiên phạt đi." Một tiếng nói đạm mạc vang lên, chỉ thấy là mây đen bị từng đạo bạch quang xuyên thủng, một bóng người vĩ ngạn đứng trên biển mây, như là đứng trước mặt của Thái Dương, thân thể cao to vạn trượng, để cho hai yêu không thể nhìn trộm hình dáng của người này. Người này chính là Khương Trường sinh, hắn thi triển pháp tiên tượng địa, đứng ở trên biển mây, hắn cố ý thay đổi quần áo, phủ thêm một cái tầng ngân giáp, chính là kỳ diên hội tặng cho. Sau đó mặc vào lại thi triển Pháp Thiên Thượng Địa, quần áo trên người cũng sẽ là biến hóa theo. Chí Dương Thần Quang bắn ra hào quang vạn trượng, bao bọc toàn bộ thân hình của hắn để cho hai vị yêu tôn thấy không rõ hình dáng của Khương Trường Sinh. Thậm chí, ngay cả Hoa Văn Ngân Gióc ở trên người của hắn đều nhìn không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh cùng lỗi như là Chiến Thần. Hai yêu tôn bị hụ dọa cho Quýếu Dịm người cũng không rảy là trở nên to lớn như thế à. Cho dù là cự nhân tộc trong truyền thiết cũng không thấy nào bước chà bá như vậy, đối phương thiệt đó không phải là nhân tộc rồi. Bành Thiên U Tông trầm giọng "Có đến cùng là thần thánh phương nào, đến từ tộc gì vậy hả?" Trường Sinh từ trên cao nhìn xuống, tiếng nói đã cải biến qua, lạnh lùng nói, "Thiên tộc Bàng Cổ, hôm nay trước mặt các ngươi, ngày sau lại đi đồ yêu tộc." Vừa dứt lời, 36 chôi càng không kiếm thi triển, Nhật Nguyệt càng không kiếm đặng, trong chốc lát, linh nổ, Câu động thiên địa linh khí, trận pháp cơ hội trong nháy mắt kết thành, cường quan thoát ra, ép vào bên trong hải dương, xuyên khóa cả biển may, ngăn cách vùng biển trong phạm vi 10 vạn dẫm. Chàng đỡ! Xích ác yêu tôn trước tiên vượt lên, nhớt lên sóng lớn kinh thiên. Thế không thể đỡ phóng tới cường trực sinh, đang cao cao tài thưởng. Xích ác yêu tôn vừa xong lên, thì nhớt ngược càng khu kiếm trận bỗng nhiên bùng nổ, kiếm quan khủng bố từ trên trời nhắn súng. Y e áp khó có thể tưởng tượng quả thật là nh Mặt biển vốn là đang sống lớn cuộn rào nhất lên Lúc này không ngừng nổ tung toàn bộ vùng biển vì đó mất kịch liệt cuồn cụ Rê của bờ biển tại đài lục phương xa Càng bị sống biển dập dần Rừng núi hoa cỏ không chịu nổi trục kích Bình thiên yêu tôn không có đứng yên xem kịch Hắn nâng tay phải lên Một cái thanh cốt đau khổng lồ bay lên từ bên trong đới biển Rơi vào trong tay của hắn Hắn nhất đào lên vung trảm một cái Yêu khí hóa thành một cái đạo đau khí màu đỏ tư bay lên Đối diện đụng vào kiếm Quang đầy trời kia Hai cổ lực lượng cường đại bắn ra cảm giác áp bếch Cực kỳ là đáng sợ Giá trị hương quả của sức ác yêu tôn Ở khoảng 100 triệu Mà giá trị hương quả của bình thiên yêu tôn Là giàu phản 120 triệu Đó chính là thực lực vượt qua cả quả đạo thanh vương Khương trường sinh cao cao tại thượng Chí dân thần quang bắn ra ánh nắng sáng chối Khiến cho hắn giống như là thần mặt trời Đứng ngạo nghẽ ở trên thương khung Tốc chiến tốc trắng mới được Ánh mắt của khương trường sinh mang lãnh Hắn lần đầu tiên toàn lực ra tay đối Kể trước đó toàn lực cũng không phải là giết địch mà là thị uy thần thông nắm biển. Hắn ngẩng hài tay lên, biến lực mênh mông theo ánh sáng của chí dương thần quang chiếu vào bên trong 36 chư cả khổng kiếm, khiến cho càng khổng kiếm bắt đầu cao tốc xoay tròn, kiếm quang phóng đại, vô cùng ló mắt. Đám võ giả trong đại lục dồn dập bay tới trên bầu trời, xa xa nhìn cái trận đại chứng của thần ma này, từng người đều là trợn mắt há hốc mồm. Trong vùng biển phương xa tốt ra rất nhiều yếu tố cũng đang xâm chiếm, từng kẻ đều là rung sợ trong lòng. Nhật Nguyệt càng không kiếm trận, trở thành tồn tại trói mắt nhất ở phía dưới bầu trời tối tâm. Kiếm quang mênh mông vô tận, như là thần quang bổ ra một cái vạch từ hỗn động, mà khư trừ sinh đứng ở phía trên thần quang như là thiên thần khai thiên tích địa. Thiên tộc, bàn cổ. Tiếng nói của khư trừ sinh trước đó, sao mà vang dội, để cho vô số võ giả yêu thú nghe được rất rõ ràng. Trong khi được chúng sinh nhìn chăm chú, ở bên trong Nhật Nguyệt càng không kiếm trận, giấy lên lửa nóng hận hật. Như là thiên địa hỏa lò Xích ác yêu tôn Muốn lịch trốn thoát Kết quả căn bản không phá nổi kiếm trận Bình thiên yêu tôn thì điên cuồng Quân cốt đầu Đau khí cuồng bạo Mặc dù hình thể to như cự nhạt Nhưng động tác của hắn lại là nhanh nhận dị thường Nhưng mà đau khí theo không kịp tốc độ Của lực diễm tăng trưởng Anh anh anh anh Lôi đình vạn quân Từ bên trên kiếm hoàng đánh súng Bình thiên yêu tôn vội vàng không kịp chuẩn bị Bị đánh đến toàn thân tư dạy làm sao có thể đây là trọng pháp gì, một người cũng có thể thi triển trận pháp sao, Bình Thiên Yêu Tôn cứ nãy trong lòng, hắn từng tham gia qua, chiến tranh cùng với Thánh Triều, quân đội Thánh Triều cũng sẽ lợi dụng khí vận của Thánh Triều để thi triển ra đại trận, từng mang đến phiền phức rất lớn cho yêu tộc, nhưng đó là cả một cái quân đội do vô số người tạo thành, cái gia quả gọi là bằng cổ này, vậy mà một người có thể bài trận, mà cái trọng pháp này, vậy mà ẩn chứa rất nhiều thế công, tinh Diệu hơn cả trọng pháp của thánh triều Có thể nói là khác biệt như ngày giờ đêm. Đáng chết. Bình Thiên Yêu Tôn tâm lộn hắn biết từ cảnh đang đến rồi. Xích ác Yêu Tôn lúc này nâng lên ba cái đuôi của mình. Điểm cộng hết long tóc như là mưa tên bắn ra. Mang theo yêu lực. Xuyên qua liệt hỏa. Xong vào kiếm quang. Còn chưa chạm được đến khu trường sinh tất cả đều đã bị kiếm quang trung diệt. Hắn ngẩn đầu. Đầu lâu ở trên trắng dấy lên một cái ngọn lửa màu xanh lam. Bình Thiên Yêu Tôn lúc này cố nén thống khổ khi bị là lửa thiêu đánh Rớt hết yêu lực ở bên trong cơ thể của mình và bên trong cốt đau chuẩn bị đánh ra một kích toàn lực. Toàn bộ động tác của bọn hắn đều bị Khương Trường Sinh nhìn thấy trong mắt. Khương Trường Sinh cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Chết! Trong mắt của Khương Trường Sinh lé lên sát ý sau đó xây người. Cơ hội đồng thời, 36 chui cả khu kiếm. đang cao tốc xây tròn bỗng nhiên dừng lại, kiếm trận đột nhiên co vào. Đất biển cũng theo đó mặt cuồn cuộn. Bình thiên yêu tôn, xích ác yêu tôn động dung, mặc lộ ra vẻ kinh vải linh hồn Bọn hắn vậy mà cảm nhận được không gian đang đẻ thân thể, cái loại cảm giác này dì thường là khó chịu. Bọn hắn chưa bao giờ có cảm thụ qua như thế. Hành một tiếng, tốc độ nhật Nguyên càng không kiếm trận co vào đột nhiên tăng lên. 36 chui càng khu kiếm cấp tốc trọng chất lên nhau. Kiếm quang tiếp theo tiêu tán, thịt nát sương vỡ vương vẫy xuống đầy đầy. Hai đại yêu tôn thần tử đầu tiêu. 36 chui càng khu kiếm cốc tốc bay về phía khương trường sinh. Khương trụ sinh mang theo chúng nó hóa thành một cái chùm sắn, tan biến từ chân trời. Phương xa, một cái đầu yêu quý thoát ra khỏi mặt biển. Nhìn chân trời vương vải xuống, mưa máu, thịt và xương vỡ. Con mắt của nó rừng lớn, lẫm bà lẫm bẩm nói. Êu đông, chết rồi, làm sao có thể? Thiên tộc, này là cái, cái tộc gì? Nó chui vào bên trong đáy biển, sợ là bị phát hiện. Không chỉ là nó, từng yêu thú đang xem quan chiến. Điều là bị dọa đến dùng dập thoát đi Trong bọn chúng có không ít yêu thú thực lực Đều là rất mạnh Muốn đầu nhập vào dưới trứng của yêu tôn Nhưng lại không dám tì tiện tới gần Chỉ có thể ở xa xa đi theo yêu vụ Không nghĩ tới mắt thấy hai đại yêu tôn Lại bị thiên tộc gì đó trôn giật Cái người tên bàn cổ Thuộc vào thiên tộc này Đã đi sâu vào trong lòng của chúng nó Đại lục ở phía xa Đám bỏ giả cũng ghi nhớ lại cái tên này Nhưng bọn hắn hiện tại còn chưa ý thức được Cái ân tình vô bằng cổ này dành cho bọn hắn Một bên khác, Khương Đường Sinh dùng tốc độ thật cao nhất thoát đi, vì giữ phòng ngừa có vãn nhất gì. Hắn bay về phía đối diện với long mạch đại lục, ven đường vẫn không ngừng diễn tấn cường giả bên trong phạm vi ngàn dặm. Bay ra được một khoảng cách, hắn chui vào bên trong đại biển thi triển Cổ Thiên Huyền Bí, biến, biến thành một cái con cá. Lại thi triển ngũ hành động thực, dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía long mạch đại lục. Mặc dù hết sức là trắc trở, nhưng mà thiên cẩn thận thì sẽ chạy được khoảng năm Bên trong ngọc cốt thanh trúc lâm Khư trường sinh từ lòng đất tốt ra Dở xuống ngân giáp Sửa sang lại một chút đầu bào Sau đó đi ra khỏi rừng trúc Hắn thi triển pháp thiền tượng địa Biến thành thân thể cao lớn vạn trượng Ngoài trừ dịp tâm địch Không có người nào có thể suy nghĩ là hắn cả Dịp tầm địch chính là tính độ của hắn Đáng ra tín nhiệm Mà dịp tầm địch cũng không có lý do gì Để đi vạch trần hắn cả Yêu tộc là kẻ địch của cá nhân tộc Mà dịp tâm địch thì lại ở bên cạnh của sinh Là cùng tồn tại đi chung trên một cái chiếc thuyền Chỉ cần Khương trực sinh không thừa nhận Diệp tâm địch một người biết được Cũng không có vấn đề gì Cho tới bây giờ Diệp tâm địch cũng không có nói cho bất kỳ người nào Về pháp thiên thượng địa Đây chính là bí mật giữa hai người bọn họ Trở lại bên trong bệnh viện Khương trực sinh thận tay Ném bốn cái cây măng cho Khương tiễn Bình an hai người Bên trong viện an tỉnh Tất cả mọi người đang liện công Không ai có thể nghĩ rằng Khương trực sinh vừa đã trải qua một cái trận đại chiến Kinh Thiên động Phách. Khương Trực Sinh ngồi ở bên dưới địa linh thụ tiếp tục liên công. Chiến này tiêu hao quá nhiều linh lực của hắn, hắn cần phải chuyên tâm khôi phục. Toàn lực ra tay, quả nhiên là kích thết à. Cũng không lâu lắm, trước mắt của hắn hiện ra một cái dòng thông báo. Hệ thống Thái Hòa năm thứ 9, thiên ngô nhất tộc, thỉnh cầu, bình thiên yêu tôn, xích ác yêu tôn, thay chủng nó bấu thuộc ngươi. Ngươi thành công sinh tồn, Khi bị hai đại yêu tôn vây công, vượt qua được một trận sát quả, thu hoạch được ban thử sinh tồn. Thần thông, cải thiên hoáng địa. Cải thiên hoáng địa à? Bà nội cha nó, nghe cái tên đã cảm thấy rất là lợi hại rồi Khương trường sinh, yên lặng mà cầu nguyện, đây chính là ban thử sinh tồn của hai đại yêu tôn, nhất định được để chẳng hắn thất vọng à? Hắn bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của cải thiên hoáng địa. Cải thiên hoáng địa, tên như ý nghĩa, có thể cải biến dung mạo lúc đầu của thiên địa, cũng không phải là hư tượng Một cái niệm toàn bộ thiên địa, nơi thần niệm bao bọc sẽ sẽ ra biến hóa, tùy tâm mà biến thành. Sự ảo diệu của thần thông này là giá quan khó mà nắm bắt. Nga không thể tăng cường thực lực nhưng trên thực tế tác dụng cực lớn. Hắn có khả năng cải thiện hoang địa, trấn áp, hoặc là tách ra võ đạo linh khí, hoặc là khí vật trong thiên địa, làm suy yếu cực lớn thực lực của địch nhân trong thế giới võ đạo này. Đáng sợ nhất một chút chính là trong chớp mắt và cải biến, không cần thời gian giống như là thái dẫn mà sơ thực. Đây tự tại thác hải thực. Nếu như là hắn bị đối dứt còn có thể là thay đổi thiên địa mây hoặc kẻ địch. Hắn thậm chí có thể dùng thiên địa chi thế để mà đối địch, vậy thì là bá đạo biết bao nhiêu. Hấp dụng rất là nhiều. Đây tuyệt đối là một cái thần thông mà võ giả khó có thể tưởng tượng. Bất quá mặc dù cho rất mạnh, nhưng mà tiêu hao cũng cực kỳ lớn. Tiêu hao không chỉ là linh lực mà còn có linh hồn lực. Khứ Trừng Sinh chưa có trở về trong phòng mà ngồi ở phía dưới của địa linh thụ tu hành thần thông này. Thần thông này chủ yếu là dựa vào thần niệm, hắn ghi lại khẩu quyết. Thần thuộc phương pháp vận khí, dung hội quán thông thì có thể tìm tâm thi triển. Cứ như vậy tháng ngày lại yên bình trôi qua. Trong một tháng sau đó, một chút thương đội thường xuyên tới lôi đại cảnh phát hiện sân nhạc phụ cận kinh hình, phát sinh ra biến hóa. Thỉnh thoảng ít đi một cái ngọn núi, thỉnh thoảng lại nhiều ra thêm một cái ngọn núi. Bởi quán cuối cùng, đều khó phục là như lúc ban đầu, dẫn đến cái việc này không làm kinh động đến triều đình. Lại qua thêm một tháng, phạm vi thần thông mà khu trụ sinh thi triển càng lúc càng lớn, bất quả là hắn tận lực tiến hành thi triển ở các địa phương ít người lưu tới. Mặc dù đưa tới số người cực ít lực chú ý, nhưng hắn cuối cùng đều sẽ để hóa thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Dưới cùng bối cảnh cổ đại, số ít kỳ văn, dân gian rất khó trị khắp thiên hạ, trừ phi là liên quan tới sinh tử liên quan đến giai cấp khác biệt. Thời gian cực nhanh trôi qua Khương trường sinh vận dụng cải thiên hoán địa Càng ngày càng tự nhiên Cuối năm này hắn cảm giác mình có khả năng cải biến Trọn cái tòa long mạch đại lục Thái Hòa Năm thứ 10 Năm mới vừa qua Giá trị hương quả của khương trường sinh bắt đầu tăng vọt Hắn cẩn thận cảm ứng Phát hiện là giá trị hương quả Đến từ đại lục trước đó mà hai đại yêu tôn chuẩn bị đi tới Những tín đồ kia Đều là đang thờ phụng bàn cổ Nguyên lầy võ giả cái phiến đại lục kia Đi một cái đại lục khác ở phụ cận phát hiện tình uống bi thảm ở bên trên cái mảnh đại lục này. Lúc này mới ý thức được nếu cái trận chiến kinh thế kia không có bàn cổ xuất hiện, bọn hắn sẽ gặp phải cái gì. Toàn bộ sinh linh một cái phương đại lục bị ăn sạch, nghe đợn cỡ người. Sau khi tin tức, bị nghiệm chứng điên cuồng truyền ra toàn bộ cái đại lục này. Cũng không có bao nhiêu yêu thú thờ phùng bàn cổ. Chỉ vì bàn cổ nói là muốn nhằm vào yêu tộc, chúng nó đương nhiên sẽ không đi sùng máy bàn cổ, chỉ có e sợ mà thôi. Khương Trường Sinh là diễn tón yêu tộc mạnh nhất bên trong phạm vi đã biết, đã giảm xuống đến hàng ngàn vạn. Hy vọng là thiên tộc bạn cổ có thể dẫn tới yêu tộc chân kỵ. Dẫn đến yêu tộc không thể không bị động phòng thủ, đề phòng thiên tộc đột kích. Nhưng giấy thì không có được lửa, mặc dù cuối cùng yêu tộc cũng sẽ phát hiện không có thiên tộc nào sẽ đi tìm bọn hắn gây phiền thối cả. Nhưng ít nhất cũng tranh thủ được một chút thời gian cho Khương Trường Sinh. Không đến trăm năm, Khương Trường Sinh liền có thể lần nữa đột phá rồi. Trăm năm đối với an nguy của một người mà nói Khương Trực Sinh vẫn tự tin là hắn có thể thủ. Một ngày này, Quang Thông U đến đây bái phỏng. Hắn hai năm qua một mực điều tra cái chuyện đầu tổ. Người đại cảnh đều cho rằng xã Nhật chính là đạo tổ, cho nên hắn mới nhìn không được đến đây bái phỏng. Khương trường Sinh để cho Thanh Nhi đưa hắn tiến vào. Rất nhanh, Quang Thông U tiến vào trong đình viện. Ánh mắt của hắn trước tiên bị Khương Trực Sinh hấp dẫn. Không có cách nào. Khí chất của Khương trường Sinh thật sự là quá chói mắt mà Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy cơ vỗ quân, kinh ngạc hỏi. Ừ, Vũ quân, ngại như tới ở đây? Cơ vỗ quân nhớ mày nói. Ta còn muốn hỏi ngươi, sao ngươi lại tới đây chứ? Hoàng thông U đi đến trước mặt của Khương Trường Sinh, chấp tay nói. Đại hợ Hoàng thông U, báo kiếm đầu tổ, đa tọ ở cố mạng của đầu tổ à? Những người khác dồn dập vào xế hoàng thông U, khiến tức của hoàng thông U cao thăm mặt trắng, đỏ ràng là một vị cao thủ. Dịp tầm địch, kiếm thần căn bản là nhìn không thấu được công lực của Quang Thông U, âm thầm kinh hải. Có thể quen biết được cơ võ quân, tất nhiên là cường giả cái thế rồi. Khương Trực Sinh nói, không cần khách khí đâu, ngươi vị nhân tộc, ta cũng vì nhân tộc mà thôi. Mọi người tò mò, dò hỏi đạo tổ khi nào cứu Quang Thông U. Khương Trực Sinh cũng không có dấu giếm, nói sự tích Quang Thông U độc chứng tiên ô nhất tộc, dẫn tới mọi người lộ ra vẻ khâm phục. Mặc dù là có lòng, nhưng mà tại hạ vô công thấp quá, không thể gì nhân tộc ngàn cực sống giữ, xa xa không thể là so sánh với đạo tổ ngài. Cái mạng này của tại hạ, càng là do ngài cho. Nếu ngài ra tay mộ một chút, hoặc là không ra tay, tại hạ tất nhiên là thắng thân bên trong biển lửa rồi." Quang Thông U trịnh trọng nói, người khí chân thành. "Người chỉ khi đối mặt với tuyệt cảnh mới hiểu được cái gì gọi là hy vọng." Khương Trúc xin nói, "Nếu là nói lời cảm tạ, tâm ý ta nhận, người không cần lại ghi nhớ nữa đâu." Cơ võ quân thì mở lời Quang Đông Âu nè Ngươi cũng xem như đại trưởng phu Dù chưa có thể chiến vì thánh triều Nhưng đối mặt với thiên ô nhất tộc Ngươi dám đứng ra Ta tán thành ngươi Không mà ngươi gia nhập đại cảnh đi Muốn cứu nhân tộc Chỉ dựa vào lực lượng một mình ngươi Là không có được Nếu đại cảnh trở thành thánh triều tiếp theo Thống nhất nhân tộc Khi đó mới là thời điểm nhân tộc vương mình Mà ngươi hiện tại nếu có thể gia nhập Đó chính là công lao to lớn bằng trời Tương lai thành tụ chiến thần Chưa hẳn là không thể mặt hẳ Khí vận lúc đại cảnh, tấn thăng thánh triều Cũng có thể làm cho cảnh giới của người đột phá mà Khương trời sinh rất là hài lòng Khi nghe cái lời thiết phục của cơ võ quân Hắn càng nhìn cơ võ quân này Càng thấy thử mắt à Biết nói chuyện là hiểu ý của ta Hoàng thông U lúc này ôm quyền nói Đại hạ sát thực là cũng có đồ đó như ta không muốn hiệu lực vì đại cảnh Chỉ muốn hiệu lực cho đạo tổ ngài Thính đạo tổ ngồi lên đế việc của đại cảnh Tại hạ nguyện trở thành mũi thương trên chiến trường Trên con đường Đại Cảnh xong lên Thánh Trường. Lệ vừa nói ra biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên cổ quái. Khương Tiễn biết được thân phận chân thật của Khương Trường sinh, nghe xong đột nhiên cảm thấy chưa hẳn là không thể à. Nói thật, Đại Cảnh rất mạnh, nhưng theo Khương Tiễn, Đại Cảnh muốn thành thiên hạ đệ nhất vận triều, tấn thân thành Thánh Triều. Hy vọng cực kỳ xa vời, bởi vì Đại Cảnh cần thời gian rất lâu để mà tích lũy Đại Cảnh có thể đi đến ngày hôm nay toàn bằng vào đầu tổ làm chủ giữa. Nếu là đạo tổ nguyện thành thiên tử, bằng vào y vọng của ngã bây giờ, tất nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả, thế lực và gia nhập. Khi đó đại cảnh mới chính là diện mạo hòa tổng ấy. Nói cho cùng, ngỡ bên ngoài nhìn xem ra, đạo tổ chẳng qua là vì tình sứ đồ bảo hộ cho đại cảnh. Người nào dám cam đoan, đạo tổ sẽ không rời khỏi đại cảnh đây. Ngay cả văn võ của đại cảnh đều có băng khoăn như thế. Chỉ có thiên tử là ung dung không vội mà thôi. Khương Trường Sinh lúc này trả lời. Ta chính là một người tu đạo thanh tâm quả dục Như thế nào lại leo lên đế vị để làm cái gì Thánh triều Rất là đáng gợm hay sao Để khi hắn thành tiên rồi Một người quét ngang cái yêu tộc Vẫn là có thể cứu vớt nhân tộc như thường Đối với nhân tộc mà nói Trở thành thánh triều là hy vọng duy nhất Nhưng đối với khu trực sinh mà nói Đó là con đường nguy hiểm nhất đơn nguy hiểm thì hắn không đi Hắn có khả năng chống đỡ cho đại cảnh phát triển thành thánh triều Nhưng chỉ là duy trì Thoàn bộ tinh lực của hắn đều dùng trong tu luyện cho hắn có được thực lực vô địch rồi làm hoàng đế tiêusái tiêu sáy cho hẳn là không thể nhưng tiệc không phải là ngay lúc này yếu tộcí Tôn đại Nghiễm thiênên chính đại yêu thánh còn có thượng cổ bỏ để còn có những chủng tộc cực kỳ khủng bố chưa biết tới bên trong trí nhớ nhậnì được của làm hậu thiên họ rất rất rất là nhiều tồn tại cơn đại để làm choương được sinh lo lắng thành thiên tử Chắc chắn là trì hoãn hắn tu luyện sẽ còn khiến cho hắn can lam cho người chú một. Nếu như hệ thống sinh tồn có thể khiến cho tu vi của hắn tăng vọt, bớt đi công phu tu hành, hắn cũng có thể làm hoàng đế, gặp mạnh đó thì mạnh lên. Nhưng không có chuyện nào dễ dàng như vậy cả. Đạo tổ à, vì sao ngài lại duy trì đại cảnh, không ủng hộ vận triều khác? Chỉ vì cảnh Tết Tông là đồ đệ của ngài, nên ngài phải bảo vệ cho đại cảnh cả một đệ sau. Quang Thông U lúc này kinh ngạc hỏi, hắn thấy đạo tổ có thể là ra tay xa nhật đã đại biểu cho có lòng nhân từ Nhưng nếu trong lúc vận triều khai chiến, đạo tổ lại ra tay tàn nhẫn với vận triều khác, đây không phải là nói rõ. Đạo tổ cũng là có hùng tâm làm thiên tử đại cảnh, chẳng qua là bức bách ở giữa tình nghĩa sư đồ, tạm thời ngải ra mặt mà thôi. Bây giờ đại họa yêu tộc đã tới rồi, cần gì cố chấp nữa. Thánh nhân cũng có tư tâm của mình, hoàng thông ưu hết sức là chống đỡ cho đạo tổ để làm thiên tử, thậm chí là võ đế trong tương lai. Khương Trường Sinh lúc này nói Chẳng qua là ta sinh ra tại đại cảnh thận tiện bảo hộ mà thôi ta không có hùng tâm thống nhất dân tộc gì cả chỉ muốn an tâm tu đậu mà ta thật ra có một lời khuyên cho các ngươi vô lượng là cơ cô nương hay là người các ngươi đều là kỳ tài ngút trời hẳn là phải đặt tinh lực ở bên trên tập võ mới đúng chớ bởi vì nhỏ mà bất lớn chớ là chỉ biết cái trước mắt mà hệ sinh tương lai chỉ cần các ngươi nhanh chóng trưởng thành các người mới có thể là cứu nhiều người hơn Quang Thông U lúc này muốn nói lại thôi cơ bổ quân lại nói Người trước cứ lưu tạm ở Kinh Thành đi, đợi một thời gian rồi nói sao? Có nhiều việc không thể gấp được Quang Thông U nhìn Khư Trường Sinh một chút, lại nhìn cơ võ quân một chút, chỉ có thể bất đức giữ độc ý. Hắn cũng không có ở lại lâu, rất nhanh rời đi, chuẩn bị vào Kinh Thành mua một cái tòa phủ đệ, trước ở lại rồi tính. Giếp tâm địch nhìn không được hỏi. Đạo tổ à, ngày đến cùng đang chờ cái gì? Nhìn như không quan tâm nhân tộc, nhưng lại nhiều lần ra tay vậy. Khư Trường Sinh nhắm mắt lại nói, Càng không chưa định Người ta an tâm luyện công mới là chính đạo nè. Cơ võ quân lại cười nói, à, Đúng rồi, thời cơ vẫn chưa tới mà. Nàng cảm thấy đạo tổ có tấm lòng ấy, chẳng qua là còn đang chờ đợi một cái thời. Đến mức chờ cái gì, nàng cũng là có thể hiểu được. Đối mặt với toàn bộ yêu tộc, còn có những võ đế phục sinh, yêu thánh. Cùng với là sắp đến thời kỳ vạn tộc nấu động, tiên thần mạnh hơn. Cuối cùng chẳng qua là một vị thần. Đang nghe qua thần thoại còn không có một cái vị thần nào có khả năng bình định cả thiên hạ. Có lẽ là sau lưng yêu tộc cũng có tiên thần nào đó duy trì. Trên một cái vết đá Trên tộc bàn cổ Thân cao vạn trượng, làm sao có thể chứ? hẳn là bộ dấn của con người sao? Nam tử ở bầu trắng như mời hỏi, khắp khuôn mặt đều là bé kinh nghi. Nam tử, mặt nạ bạch cốt quỳ trước mặt của hắn trầm giọng nói. Không sai, chết là xích ác yêu tôn, bệnh thiên yêu tôn. Hai vị yêu tôn, một đường thôn phải rất nhiều đại lục, tàn nhẫn tới cược điểm. Thiên tộc bạc cổ đã tiên kiến với yêu tộc rồi. Thế công yêu tộc các vùng biển phía nam đã giảm mạnh, số lượng lớn yêu binh rút lui. Xem ra yêu tộc cũng đã kiên kỵ sự tồn tại của thiên tộc Thuộc chủ à, thiên tộc đến cùng là lấy lịch ra làm sao? Rất giống như là thượng cổ cự nhân tộc mà Thánh Triều của ghi chép, nhưng mà cự nhân tộc cũng không có khả năng khổng lộn như vậy à? Nam tử áo bầu trắng lúc này lắc đầu nói, ta cũng chưa từng nghe nói qua thiên tộc này. Thiên địa tòa lớn, bầu là dù biên, Thánh Triều cũng không hiểu rõ thiên địa một bên khác của yêu tộc. Trước đó, thánh thượng thiên đón dạng tập sắp nổi lên, quyên lại là thật. Thiên tộc vừa ra tay đã tru diệt hai đại yêu thôn rồi, Đối với nhân tộc mà nói có lẽ là một cái chuyện tốt à Nam tử mặt nạ bạch cốt gật đầu Trong mắt lộ ra vẻ sùng bái Hắn là sùng bái bàn cổ Vừa ra tay đã tru diệt Hai đại yêu tôn Quả nhiên là thoải mái à Từ khi Thánh Triều và yêu tộc khai chiến đến nay Hắn còn chưa từng nghe nói qua Một cái chuyện nào hả giận như thế Mặc kệ thiên tộc này có mục đích gì Chỉ cần đồ sắc yêu tộc Không nhằm vào nhân tộc là được hắn sùng bái liền Đưa thiên môn tới chưa hả Nam tử áo bào trắng hỏi Nam tử mặt nạ bạch cốt lúc này trả lời Đã phối ngồi đưa đi rồi Hắn dừng một chút lại nói Không nghĩ tới đạo tổ Thật là từ chối đại nghiệm thiên Tôn chủ à, ngài quả nhiên không có nhìn lòng hắn à Nam tử áo bào trắng lộ ra nụ cười nói Vậy thì tốt Nam tử mặt nạ lại là truy vấn Nếu ngài nhận định Đại cảnh sắp thành thánh triều Vì sao chúng ta không ủng hộ cho đại cảnh luôn Nam tử áo bào trắng say người Mặt hướng về phía mặt trời lặng, tỉnh tỏ nói. Bởi vì hãng còn không phải là thiên tử Tiếp theo không cần quan tâm tới đại cảnh nữa, chuyên tâm nhìn chầm chầm người kia. Hãng gần đây làm việc càng ngày càng quỷ bí, ta lo lắng sẽ xảy ra biến số Nga. Từng mệnh, nam tử mặt nạ bạch cốt, tăng biến tại chỗ. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 62 của bộ truyện về kỳ trường sinh đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đậu hủ ở tập 63 của bộ truyện này. Cảm ơn các đậu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình Và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua Mong rằng các đậu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn Một lần nữa cảm ơn các đậu hữu rất nhiều Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại